Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ăn rất là hưởng thụ, cô gắp một miếng thịt bò hơi chín, đưa đến trước miệng mục cẩn. Anh đang lột vỏ tôm cho cô, anh không lo ăn mà chỉ chăm chỉ gắp cho cô. Nhưng không sao, vì cô cũng sẽ không để anh chịu đói. Hai vợ chồng, một người lo nấu lo gắp, một người lo ăn cho cả hai người. tuy vậy, nhưng lại nhìn rất hài hòa. Đỗ Mạn Linh mấy ngày nay không hề ra khỏi nhà, điều này khiến mục cẩn rất vui mừng, nhưng người khác lại không như vậy hẳn như vì chuyện gì đó mà rất hưng phấn nên lại muốn rủ mọi người tụ họp. cô muốn rủ mọi người chơi cho đã, nhưng cô cũng biết mấy chị em của cô người nào cũng không được đi chơi quá khuya, ngay cả cô cũng vậy. chỉ cần các cô 8 giờ tối còn không có ở nhà, các vị điện hạ liền tự mình thân chinh bắt người. vì vậy lần này cô thông minh hơn, không chỉ rủ các cô ấy mà còn rủ cả hàng kèm theo. như vậy cho dù cô có chơi đến nửa đêm cũng được. đã hẹn đi chơi. Tất nhiên là phải đi ở sàn nghiệp nhà mình rồi Vì thế mọi người lại một nửa nữa tụ tập ở Dark Nai. Đỗ Mạn Linh vừa thay quần áo vừa suy nghĩ Việc làm cho Hàn như hương phấn như vậy Chắc cũng chỉ có việc liên quan đến Diệp khuynh Lần trước mình đã giao bản báo cáo kinh nghiệm trong sinh nhật của Mục Cẩn cho cô ấy Bây giờ lại thấy cô ấy mời đi chơi Chẳng lẽ... Thành công rồi Chà chà Trông Diệp Quynh chính trực như vậy Không ngờ cũng khá cầm thú Cô cứ nghĩ mấy cái vụ như nội y tình thú gì đó chỉ có tác dụng với mấy người như Mục Cẩn, Hàn Tư Viện thôi chứ. a còn Mạc Thừa Phong, anh ta hay xử sự ngây thơ như vậy khiến cô không thể tưởng tượng được vẻ cầm thú của anh ta. Có cầm thú cũng là triệu linh cầm thú. Bảy giờ tối, Đỗ Mạn Linh và Mục Cẩn đã đến nơi, bước vào tầng trệt của New World. Một tấm hình to tướng đặt ngay gần cổng ra vào đã thu hút tầm mắt của cô. Đó là một tấm hình cưới. Người trong hình là Tĩnh Huy và Trần Thị Mạn. Thì ra hôm nay là ngày đính hôn của hai người. Từ tầng 2 đến tầng 57 của New World là được dùng cho thuê, cũng không thiếu mấy nhà hàng ngạ sang. Vậy nên những người thường tự cho là cao quý như bọn họ, tổ chức lễ đính hôn ở đây cũng không có gì là bất ngờ. Mục Cần cũng đã nhìn thấy tấm hình đó, đôi mắt của anh hơi híp lại, không biết anh đang nghĩ gì nhìn thấy Đỗ Mạn Linh chỉ nhìn thoáng qua tấm hình một hồi rồi lại quay đi, sự tâm tối trong lòng anh liền vơi đi. Đính hôn rồi sao? Tốt nhất là kết hôn sớm hơn một chút, như vậy cô sẽ không thể nào quay về bên cạnh hắn được nữa. Lúc này một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang hướng phía cổng đi tới, khi nhìn thấy Đỗ Mạn Linh trên gương mặt bà ta lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy một cẩn đứng bên cạnh Đỗ Mỹ Linh, bà ta hơi dừng một chút. Nếu như để ý một chút, sẽ thấy bàn tay đang cầm cái túi sách của bà ta đang run lên. Sau khi suy nghĩ một chút, bà ta hướng về phía hai người đi tới. Trên mặt là nụ cười nhiệt tình. Khi đã đến gần, bà ta liền dừng lại, lên tiếng hỏi. Chủ tịch Mục, không ngờ có thể gặp được anh ở đây. Tôi đúng là may mắn. Sau đó bà quay sang nhìn Đỗ Mạng Linh. Chắc hẳn đây là phu nhân rồi. Cô thật đẹp. Hai người đúng là xứng đôi. Mục Cẩn cười nhạt. Cảm ơn lời khen của tĩnh phu nhân. Đỗ Mạn Linh bên cạnh cũng cười cười, người này khi vừa mới liếc nhìn, cô ta đã nhận ra, làm sao có thể không nhận ra bà ta cho được, khi bà ta là mẹ của Tĩnh Huy và cũng là người cho cô nếm mùi thế nào là nhục nhã. Trong dáng vẻ của bà ta bây giờ, có vẻ như muốn làm bộ không biết cô, nếu vậy, cô cũng sẽ phối hợp với bà ta, dù sao cô hiện tại là một người mất trí nhớ, không phải sao? Mục Cẩn lên tiếng, giới thiệu sơ sơ với Đỗ Mạn Linh. Tị này là Tĩnh phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn Tĩnh Thị, Đỗ Mạn Linh gẽ gật đầu, sau đó không nói gì. Hoàng Tĩnh phân cũng không để ý, hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi, nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây, không biết Mục chủ tịch có thể tới chung vui, uống ly rượu mừng hay không. Mục Cẩn, xin lỗi, hôm nay chúng tôi tới đây là có hẹn trước, không thể tham dự với mọi người được, nhưng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến con trai bà. Tuy nói xin lỗi, Nhưng gương mặt của anh không có vẻ gì là thấy sự có lỗi Gương mặt vẫn cao cao tại thượng như vậy Nói lời chúc một cách không có cảm xúc Đỗ Mạn Linh bên cạnh cũng mỉm cười Tôi cũng xin chúc mừng Chúc hai người họ mau chóng làm lễ cưới Sớm sinh quý tử Hoàng Tĩnh Phân cười cười cảm ơn Cũng không dám giữ lại hai người lâu Mục Cẩn đã nói là có chuyện Bà ta làm sao dám cản Chỉ là trước khi đi Mục Cẩn như có thầm ý nhìn bà nói Vợ tôi nói rất đúng chúc hai người họ sớm cưới nhau rồi sinh quý tử hoàng tích phân lượt đầu lìa phải phải cảm ơn lời chúc của hai người đợi cho tới khi mục cẩn và đỗ Mạn linh đi xa bà ta mới thở vào một hơi nghĩ đến câu nói của mục cẩn khi nãy bà ta lại ớn lạnh đến giờ một hồi lạnh của bà ta còn đang chảy nghĩ nghĩ bà ta quyết định quay lại gặp nghe truyện hot nhất tại đọc truyện